tham thực cực thân. Một người bạn ông chủ vừa cho cậu chủ nhỏ một cây bông bập vàng rất lạ mắt. Tuy gọi là bông bập nhưng những đóa hoa màu vàng chỉ có hình dáng loài bập phân nữa, nửa còn lại có dáng như hoa hường. Cậu chủ nhỏ thích lắm, nhờ bác làm vườn đi mua ngay cái chậu sứ rồi chính tay cậu trồng cây bụp vàng vào. Lúc ấy. Milu em đứng bên xem cậu chủ nhỏ làm việc. Một lúc, chú nghe cậu chủ nhỏ kêu ói lên một tiếng. Đoạn cậu gọi bác làm vườn rối rích. Bác làm vườn chạy vội ra và cậu chủ nhỏ chỉ cho bác thấy một con vật lạ nằm dưới gốc cây bông. Bác làm vườn cười nói, À, con ốc sơn đây mà. Cậu chủ nhỏ bảo, Bác làm ơn vứt nó đi hộ cháo. Bác làm vườn thò tay, nắm lấy mình gà ốc sơn. Dứt gã rời khỏi mặt đất Rồi ném vụt gã ra phía sân cỏ Milu em thấy gã sơn lăn đi mười mấy vòng Tưởng chừng có thể nát vỏ Chú chó nhỏ phóng ra sân Tìm đến bên gã ốc lạ Lạ lung thấy Gã đang thò đầu ra Hai cái râu vương tới rồi thục lại Miệng cười khề khà Milu em hỏi Kìa ông ốc sơn Ông không bị thương đấy chứ Gã ốc sơn nhìn Milu em thoáng ngạc nhiên, sau đó gã mỉm cười mà rằng, Chào chú nhỏ, mai thai ta không bị thương tích gì cả. Nhưng mà này, chú nhỏ lầm rồi, ta là một bà chứ không phải ông đâu nhé. Ôi chào ơi, rõ là bé cái lầm, Milu em thẹn thùng. Tại cháu không biết, xin bà sơn đừng giận nhé. Ồ, oh, Ta đang vui vì vừa thoát khỏi một cái chết hải hùng thì lòng nào mà giận chú cho được. Chú nghĩ xem, giá tên làm vườn không ném ta xuống sân cỏ, mà ném ta vào sân xi măng chẳng hạn. Có phải vỏ của ta đã nát tinh tươm ra rồi không? Mì em chắc lưỡi. Ghê rợn thật. Giọng bà sơn bỗng buồn buồn. Ta có chết đi thì cũng chẳng lấy làm buồn cho lắm chỉ tội nghiệp cho đàn con trong bụng ta mà thôi khi đó không biết rồi số phận chúng ra sao trò chuyện một lúc bà sơn hỏi thăm milu em về địa thế khu vườn cuối cùng bà bò đến bên gốc xoài trú ngụ milu em thông báo sự có mặt của bà sơn cho ông lulu biết tối đến ông lulu lại loan tin cho tất cả các loài trong khu vườn rõ tất cả chẳng ích kỷ gì mà không cho bà sơn trú ngụ Nhưng bà ta phải tuân theo điều kiện sau Phải tôn trọng cây cối trong khu vườn Không được phá phách gây hư hại Nếu vi phạm sẽ bị trục xuất Bà Sơn hứa sẽ tuân theo Nhưng xin được dùng ít cỏ để làm bữa Các đám cỏ vui vẻ chấp thuận cho bà một khẩu phần vừa đủ Ông lù lù chúc Ước mong Sơn sẽ tham dự sinh hoạt của khu vườn Với một tinh thần cởi mở Vui vẻ và hòa đồng Ít lâu sau, bà Sơn khai hoa nở nhụy Đám Sơn con đồng vô số Lúc nhúc quanh quẩn bên mẹ Các loài đem đồ mừng tới chật cả góc xoài Bà Sơn cảm động khôn xiết Bà cảm ơn tất cả đã dành cho bà tình cảm nồng hậu và tự nhủ Mình sẽ cố gắng sống sao cho khỏi phụ lòng các loài trong khu vườn Nhưng lũ con của bà Sơn ngay một lớn lại không nghe lời mẹ dạy. Phá phách cây cối quá chừng, cầm đầu lũ phá phách là thằng Sơn Sức. Thằng này thôi thì nghịch còn hơn quỷ. Chính cái tên Sơn Sức của nó cũng do một vụ leo trèo lên nhánh xoài rồi ngã xuống đất, va vào đá, vỡ một miếng vỏ mà ra. Gốc xoài bấy lâu nay vẫn có cảm tình với bà Sơn, Giờ đã phải bực mình vì lũ trẻ cứng đầu Ngày nào cũng vậy Đôi ba lần sơn sức Dẫn các anh em leo lên nhánh xoài chơi ú tim Đốc xoài vốn có máu nhột Nên lũ sinh con làm hắn nhột mình không ít Lại nữa Hắn vốn sạch sẽ Thế mà lũ sơn con bò tới đâu Nhựa nhớt vung vải tới đó Xoài tức giận Có lần nhờ gió Trung thân mình làm cho đám sinh con sợ khiếp vía phải bám thật chặt cho khỏi rơi xuống đất. thế mà chúng vẫn không chừa, lần sau chúng lại leo lên nghịch phá. bà sên đâu mà không rắn giải chúng? tội nghiệp, bà ốm nặng ít lâu nay cũng bởi thế mà gốc xoài không đem chuyện kể cho bà biết. hắn không muốn kẻ bệnh tật phải lo nghĩ hại sức khỏe, căn bệnh ngày một nặng, rồi một hôm bà sên từ trần. Trước khi nhắm mắt, bà không quên căn dặn các con. Các loài trong vườn đã cho ta sinh sống ở đây, nhờ vậy các con mới được yên lành ra đời. Ta chết đi, nhưng ta mong các con sẽ noi gương ta, hồng phá phách cây cỏ trong khu vườn để làm phiền các loài. Lũ sơn con khóc như mưa, đứa nào cũng hứa sẽ nghe lời mẹ. Nhưng chỉ được ít đứa ngoan ngoãn, còn sơn sức thì chứng nào tật nấy. Mẹ chết, nó càng tỏ ra ngang ngược hơn. Sơn sức bắt đầu đi xa khỏi nơi cư ngụ. Trước hết, nó đến bên gốc táo và định leo lên ăn thử những chiếc lá táo xanh mơn mởn. gốc táo xù gai, đâm thằng phá vách đào điến, khiến nó phải chạy dài, dài kêu la ầm ĩ. Đám bông mười giờ cười rộ lên, hì hì, đáng kiếp nhé. Sơn sức tức giận đôi con ngay, im cái mầm chúng mày lại, Tôi ăn thịt hết cả bây giờ. Đám mười giờ không tin Sơn Sức dám làm điều đó, nên trả lời thằng phá phách này bằng một trang cười nữa. Chúng tao đố mày dám làm đấy. Về đâu, Sơn Sức quả to gan. Nó xông tới bên đám mười giờ, chờm lấy chúng rồi nhai ngấu nghiến. Đám mười giờ kêu cứu âm ý, trời đất ơi, thằng Sơn Sức nó giết chúng tôi đây này. Milu em chạy vội ra, Đá một phát vào mình Sơn Sức, làm nó văng ra xa cả thước. Sơn Sức trưng mắt nhìn milu Em, milu Em cũng trưng mắt nhìn lại. Chú chó nhỏ quát, mấy mà còn tái phạm, tự đạp chết thì đừng trách. Sơn Sức yếu thế, đành lẳng lặng bò về đằng gốc xoài. Tối hôm ấy, ông Lù Lù đem chuyện ra kể và cảnh cáo Sơn Sức, nó im lặng không nói gì. Nhưng khi về tới gốc xoài đi ngủ, các em nó hỏi Mấy cây bông 10 giờ có ngon lắm không? Nó bỗng nghĩ đến một điều Nếu một mình nó phá phách thì có thể nó bị giết chết thật Nhưng nếu cả đám anh em nó cùng phá phách Chẳng lẽ các loài dám giết tất cả à? Thế là sơn sức tưới ngay nét mặt Nó kể Còn phải nói tôi bông 10 giờ mập mạp ngó ngọt biết là giường nào Chúng mày có muốn thưởng thức thử một phén không? Đám sơn nhao nhao lên, sao lại không? Phải còn lo sợ, nhưng còn các loài trong vườn. Mặc kệ chúng, mình số đông mà sợ gì? Với lại mình lén làm một vô kính đáo, thì có trời mới biết. Trời cả bọn châu đầu vào nhau bàn tính. Nửa đêm hôm ấy, lại có tiếng kêu cứu vang dội của đám bông 10 giờ. Ông lulu chạy đến trước tiên. Ông bắt gặp tại trận, bọn sơn con đang ăn bông 10 giờ. Ông gọi mi Lu Âm tới, ra lệnh cho chú chó nhỏ đi gọi tất cả các loài đến chứng kiến. Các loài căm phẫn vô cùng. Tất cả quyết định sẽ trục xuất bọn sơn ra khỏi khu vườn. Quyết định rồi, tất cả chia nhau về nghỉ ngơi, đợi sáng hôm sau sẽ thi hành bản án đối với bọn sơn con. Nhưng... Khi nắng hồng rực rỡ trên ngàn cây, các loài không còn thấy bóng một đứa sơn con nào cả. Milu Anh và Milu Em sụp xạo khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng, cả hai thấy chúng ẩn mình trong những chậu bông. Lập tức, các loài được thông báo. Khổ nổi! Cá bọn đành bó tay vì không có cách nào bắt được bọn sơn con ra khỏi những chậu bông chi chích cành lá. Mà không làm hư hại chúng Thấy thế Lũ sên con đắc chí cười rộ lên Nào Có giỏi thì trục xuất bọn tao đi Ôi trời, Tưởng chúng mày tài cán gì chứ ẩn trốn trong các chậu bông Bọn sên con dùng luôn Các lá cây bông làm thực phẩm Bọn cây kiển bấy lâu này Sống sung sướng Bỗng nhiên bị phá phách Đau đớn không chịu được Khóc âm trời Các loài thấy thế tội nghiệp lắm, nhưng khổ nổi, không sao can thiệp được. Bọn sơn càng huên hoang tự đắc hơn. Chúng lấy làm thích thú vì đã có chỗ dung thần chắc chắn mà còn được thưởng thức. Đủ loại cao lương mỹ vị. nhu cầu ăn uống đã khiến chúng mù quán và quên hẳn rằng trong khu vườn, ngoài các loài ra... Còn có cậu chủ nhỏ rất thương thú vật và yêu cây cảnh. Ngoài ra còn có bác làm vườn luôn luôn chiều lòng cậu chủ. Cho nên các loài không lấy làm lạ khi thấy cậu chủ nhỏ đứng khóc thúc thích trước nhánh hường bị gãy gục vì một đứa sinh con. Và các loài cũng không lấy làm lạ gì khi nghe bác làm vườn lẩm nhẩm. Quái lạ! Chúng nó ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ? Vừa nói... Bác vừa tóm cổ từng đứa sinh con ra khỏi các chậu bông Sau đó Lấy một đoạn gỗ cứng Đập nát vỏ cả bọn Tối đến Trong cuộc họp mặt nơi sân cỏ Ông Lưu Lưu thuật lại câu chuyện Và kết luận Tham thực cực thân Đừng liều lĩnh Có bốn đôi bồ câu đang tập bay Chúng được bồ câu tuyện Huấn luyện Xã hội bồ câu thật đáng khen ở tinh thần tự lập. Trong thời kỳ mới chào đời, bồ câu con được cha mẹ nâng niu, mớm thóc thật chú đáo. Nhưng khi bồ câu con đã bắt đầu rời khỏi tổ và cha mẹ chúng thấy chúng đã cứng cáp, có thể tự kiếm mồi được, thì tức khắc cha mẹ chúng chấm dứt sự chăm sóc. Do đó, không lạ gì khi người ta thấy cảnh những cô chú bồ câu nhỏ bị cha mẹ mổ đuổi tới tấp vì cứ rề rà theo đòi mớm thốc. Bốn đôi bồ câu kia đã chấm dứt thời kỳ lệ thuộc vào cha mẹ. Chúng đã nhiều lần bị đánh đòn và có khi bị đuổi đến độ trượt chân, ngã nhào xuống dưới sân. Chưa bay được, chúng phải tìm cách để trở lên chuồng tiết trên cao. Chúng bắt đầu tập nhảy và vỗ cánh. Lúc đầu thì chỉ được một khoảng ngắn, sau đó tăng dần lên theo mạch sóng ngày một căng tràn trong cơ thể chúng. Không lâu lắm, chúng đã biết bay. Chú bồ câu tuyền là một tay bay khá nhất chuồng bồ câu. Chú bồ câu này rất thương yêu trẻ nít, nên luôn luôn sẵn sàng chỉ dẫn những mánh lới. Một trong bốn đôi bồ câu kia lại là con của chú. Vì thế bồ câu tuyền dạy cả bọn tám đứa tập bay. Buổi chiều hôm ấy, Sau khi dạy 8 đứa bồ câu trẻ biết quyết bay lâu không mỏi cánh và cho chúng tập luyện xong, chú bồ câu Tuyền trở về chuồng nghỉ ngơi. 8 đứa bồ câu trẻ thì chưa về chuồng vội, chúng sum quanh nhau trên ngọn cây vú sữa trò chuyện. Bồ câu Khoang, đứa trẻ nhất bảo các bạn: "Bài học hôm nay thật hữu ích cho chúng ta, tụi mày nhỉ?" Bồ câu mắt hồng, con của chú bồ câu Tuyền vênh mặt lên, Chứ sao bố tao có bao giờ dạy những bài vô ích đâu Bồ câu đuôi trắng nói Nhưng ít ra cũng phải một thời gian khá lâu Bọn mình mới có cơ hội thử sức Tụi mày có để ý không Ở tích đằng kia có một cái tháp cao vút Bố mẹ tao bảo đấy là tháp chuông nhà thờ Xa nơi mình ở đến cả cây số Giá tụi mình bay được một mặt đến đấy Thì quả là phi thường Tụi mày nhỉ Bồ câu hoang nhìn về phía tháp chuông ao ước còn phải hỏi nữa bay một mạch mà đến được nơi ấy thì nhất rồi còn gì bộ cậu mắt hồng đề nghị hay là tụi mình bay thử một chuyến xem sao bộ cậu lật lưỡng lắc đầu thôi cho tao can đi đừng liều lĩnh bộ cậu mắt hồng bĩ môi gớm con trai khỏe mạnh như mày mà sao nhút nhát thế mày không sợ thua kém tao là phận nữ nhi à bị nói khích. Bồ câu lực lưỡng trợn mắt lên mà rằng «Tao mà kém mày sao? Đấy là tao lo xa vậy thôi! Nào, tụi mày muốn bay tới tháp chuông nhà thờ thì cứ sửa soạn đi! Tao thì tao sẵn sàng rồi đấy!» Bồ câu khoan, bồ câu đuôi trắng cũng nói «Tụi tao cũng đã sẵn sàng, còn bốn đứa kia thì sao? Chúng mày có dám bay không?» Bốn đứa kia nhìn nhau dò ý Một đứa nói «Tao nghĩ rằng mình không nên bay xa quá!» Vì hai lẻ bố mẹ chúng mình chưa cho phép Và nãy giờ tập vợt, mình cũng mệt lắm rồi Không nên phí sức Lập tức, nó bị bồ câu mắt hồng Xí lên một tiếng, rồi nói Mày rõ là đứa nhát gan Cuối cùng, bọn bồ câu mắt hồng Cũng dụ thêm được một đứa nhập bọn Đó là bồ câu trắng trẻo Đứa yếu đuối nhất bọn, nhưng lại tự ái, không bao giờ nhận mình là yếu đuối cả. Năm đứa sửa soạn tung cánh lên đường, ba đứa kia ngăn cản. Tụi mày nên ở lại thì hơn, tụi mày đừng liều lĩnh. Tương lai chúng ta còn dài, tụi mày nên nghĩ lại. Góc vú sữa cũng góp tiếng. Bọn chim non háo thắng kia, chúng mày nên nghe lời khuyên hợp lý của các bạn tốt. Nhưng năm đứa háo thắng vẫn không siêu lòng Chúng hè nhau tung mình vào không gian Và bắt đầu đập cánh Hướng về phía tháp chuông nhà thờ Bài học bay lâu không mỏi cánh được áp dụng ngay Ba đứa còn lại và có vú sữa Chỉ còn biết nhìn theo mà chắc lưỡi than thầm Mãi đến khi bóng 5 đứa kia khuất dần trên nền trời Chúng mới nhớ đến việc cần kiếp Là phải báo ngay cho người lớn biết chuyện Để liệu bề đối phó Chú bồ câu tuyền và các bồ câu lớn biết tin, chỉ còn biết kêu trời. Ông bồ câu bạch, gia trưởng đàn bồ câu, cấp tóc bay lên cao theo dõi 5 đứa bồ câu trẻ, thì thấy chúng đã tiến gần tháp chuông nhà thờ. Tuy nhiên chỉ có 4 đứa bay gần nhau, một đứa bị bỏ rơi khá xa và dường như đã đuối sức. Ông bồ câu bạch vội vàng ra lệnh. Bồ câu tuyền! bạn hướng dẫn hai bạn khác theo dõi đứa bé đuối sức để cứu nó hai bạn khác xin theo tôi đi gọi bốn đứa kia về gấp mới được chú bồ câu tuyền vội vàng cùng hai bồ câu bạn khỏe mạnh bay vụt đi ông bồ câu bạch cũng lên đường sáu cánh chim chia làm hai toán bay hết tốc lực đuổi theo năm đứa bồ câu trẻ ông bồ câu bạch vượt đi trước chú bồ câu tuyền không cần vội vã lắm về chúng ta đã đến gần đứa bồ câu yếu đuối. Nó chính là bồ câu trắng trẻo, tội nghiệp đứa bé, nó quả là tự ái hảo. Mệt gần đứt hơi mà vẫn làm ra vẻ ta đây. Nghe tiếng đập cánh, nó tưởng là các bạn bay trở lại để đợi nó. Nó nói: "Chúng mày cứ kệ tao, tao làm cách nào tới nơi được thì thôi." Vừa nói nó vừa nhìn lại Và phải một phen điến hồn Khi nhận ra những kẻ vừa tới Là chú bồ câu tuyền Và hai bồ câu lớn hàng cha chú Chú bồ câu tuyền quát lên Ranh con Mày lẩm nhẩm gì thế Ai cho phép mày bay xa thế này Bồ câu trắng trẻo không dám thốt một tiếng nào Chú bồ câu tuyền nói Có đáp xuống mái nhà kia mà nghỉ ngơi không thì bảo Bồ câu trắng trẻo không dám cãi Và nó cũng đã mệt lắm rồi đáp xuống bình yên nơi một mái nhà rồi nó mới thở lấy thở để đã hết đâu hai bên tai còn phải nghe những lời sĩ vã của chú bồ câu tuyền nữa chứ rõ đáng đời trong lúc đó ông bồ câu bạch đuổi theo bốn đứa bồ câu kia đang ngon trớn bồ câu mắt hồng bỗng nhớ đến bồ câu trắng trẻo nó vội quay lại phía sau ngó chừng bạn và nó trông thấy ông bồ câu bạch cùng hai bồ câu nữa bay đuổi theo khoảng hốt Nó chỉ kịp kêu lên, chết rồi tụi mày ơi. Rồi đập cánh bay trối chết. Bọn bột câu khoan nhìn lại thì cũng chẳng còn chút hồn vía nào nữa. Chẳng đứa nào bảo đứa nào, tất cả cùng ra sức bay thật mau để chạy trốn. Chúng nó nghĩ đến hình phạt của người trên hơn là nghĩ đến sự nguy hiểm cho chính mình. Thấy bọn trẻ đột nhiên gia tăng tốc lực, ông bột câu bạch hiểu ngay tâm trạng của chúng nó. Nên vội kêu lên Chúng mày trở lại ngay thì tao tha tội cho Nhưng bốn đứa kia đang cơn hoảng sợ Lại nhầm lúc gió mạnh Nên tiếng nói của ông bồ câu bạch bị ác đi Chúng không nghe rõ Chúng cứ mãi miết bay Ông bồ câu bạch ra sức đuổi theo mà vẫn không kịp Đằng trước bỗng nhiên bồ câu đuôi trắng Bị hạt bụi bay vào mắt làm nhức nhối Phải bay chậm lại Bồ câu lực lưỡng từ phía sau không tránh kịp, đâm sầm vào người bạn, khiến cả hai lăng nhào từ trên cao xuống. Ông bồ câu bạch kêu lên một tiếng thất thanh rồi bay vội xuống. Vùng hai đứa trẻ vừa bị rơi. Nhưng đó là một vùng nhà cửa sang sát, thật khó cho cuộc tìm kiếm. Thừa cơ hội, bồ câu mắt hồng và bồ câu khoang rủ nhau trốn dưới một mái nhà. Ông bồ câu bạch và hai bạn đảo quanh khu nhà cố gắng tìm kiếm hai đứa trẻ. Nhưng cả ba hoài công. Một lúc sau, cả ba đành phải trở về. Một lúc lâu sau, bồ câu lực lưỡng từ dưới một chuồng gà lấp ló bước ra. Và bồ câu đuôi trắng bị rơi vào một cái lưu đầy nước, ướt đẫm người nhưng vẫn phải cố chịu đựng. Bấy giờ mới lớp ngấp leo lên nơi khô ráo. Bồ câu mắt hồng và bồ câu khoan vừa tìm đến, bốn đứa gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. đứng bên nhau trên nóc chuồng gà của một căn nhà xa lạ, nghĩ tới việc làm rùa dạy của mình, tự dưng cả bốn đứa cùng bật khóc nức nở vì hối hận. Đột nhiên có tiếng gầm cừ của một chú chó. Rồi liền đó, tiếng kêu của một gã mèo, bốn đứa bồ câu hoảng vía, rủ nhau bỏ chạy. Bồ câu đuôi trắng, vì bị ước mình mẩy không bay được, vẫn phải gắng sức nhảy từng bước đến chỗ an toàn. Lúc ấy trời cũng vừa tối. Tối đến, bốn đứa phải leo lên nóc nhà ngủ tạm, nhưng không đứa nào yên giấc được. Phòng vì hối hận, phòng vì lo sợ những gã mèo hoang, phòng vì ngoài trời sương gió lạnh. Bồ câu lực lưỡng khóc nhiều hơn cả. Nó nói, nếu tụi mày nghe lời tao thì đâu nên nổi. Bồ câu mắt hồng cãi, thế ai bảo mày theo chúng tao làm gì? Bồ câu hoàng quát mắt, bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Có giỏi thì để sáng mai, về nhà rồi mày hãy cãi tội với bố mẹ và bác bồ câu gia trưởng. Bồ câu mắt hồng đành nín he sáng sớm hôm sau, vừa khi thấy bóng của ông bồ câu bạch và chú bồ câu tuyền lượn trên không trung, bốn đứa bồ câu trẻ chẳng cần bảo nhau, cùng bay vút lên. Gặp mặt người lớn, đứa nào cũng khóc ròng và xin tha tội rối rít. Ông bồ câu bạch và chú bồ câu tuyền vừa giận vừa mừng, giận vì thấy mặt lũ tội phạm, nhưng mừng vì đã tìm được bọn trẻ. Ông bồ câu bạch nạt, còn ở đấy mặt khóc lóc nữa. Có bay về nhà ngay không thì bảo. Bốn đứa bồ câu trẻ thấy không bị mắng chửi thì tươi hẳn nét mặt, bái một mặt về nhà. Ông bồ câu bạch xử tội thật nghiêm minh. Bồ câu trắng trẻo không trốn chạy nên tội nhẹ hơn, chỉ bị phạt nhịn đói một ngày. Bốn đứa kia thì bị phạt thêm hình phạt quét dọn chuồng cho sạch sẽ. cả bọn thi hành hình phạt mà không dám kêu ca một tiếng vì đều biết lỗi của mình kể thì cũng đáng nhưng nghĩ lại thì cũng thật tội nghiệp cho năm đứa trẻ háo thắng tối đến ông bầu câu bạc đem chuyện kể lại đầu đuôi cho các loài cùng nghe năm đứa bầu câu trẻ phạm tội được đưa ra trình diện milu anh milu em cô miu miu vợ chồng chú thím gà mỗi loài khuyên chúng một câu riêng ông lu lu Ông khuyên năm đứa Các cháu hãy ghi nhớ Đừng liều lĩnh Hạnh phúc trong lòng ta Một hôm Gà tơ Đứa gà mái con dễ thương nhất Của chú thiếm gà hỏi mẹ Từ khi con ra đời đến nay Con đã chứng kiến Bao câu chuyện xảy ra Trong khu vườn hạnh phúc Những chuyện đó đủ trạng huống khác nhau Buồn, vui, xấu, đẹp Vậy thưa mẹ Nếu cho những chuyện vui là hạnh phúc Thì những chuyện buồn, những lỗi xấu Có phải là bất hạnh chăng? hiếm gà mỉm cười nhỏ nhẹ đáp Thắc mắc của con thật hữu lý Nhưng quan niệm hạnh phúc như con Thì thật là hẹp hòi Thưa mẹ Vậy đúng ra con phải nghĩ thế nào về hạnh phúc? Để mẹ dẫn con đi dạo một vòng quanh khu vườn Rồi ta trở lại vấn đề Khi đó mẹ tin con sẽ hiểu rõ hơn Mà mẹ không cần giải thích nhiều Con bằng lòng chứ Hô mẹ con xin nghe lời Từ chuồng gà Gà tơ theo chân mẹ nhảy xuống sân xi si măng Góc táo nơi sân xi si măng Với những cành nặng trái tươi ngon Khẽ trung mình Và nói với mẹ con gà tơ Chào mẹ con thím gà Sáng nay đẹp trời, chắc hai mẹ con có một chương trình đi dạo lý thú lắm. Thiếm gà đáp lời góc táo. Cảm ơn bạn, quả thế, mẹ con tôi sắp làm một cuộc dạo chơi đây. Nếu vậy thì Thiếm làm ơn cho táo này gửi lời hỏi thăm đứa em ngoài vườn nhé. Rất sẵn sàng, thôi chào bạn, mẹ con tôi đi. Vâng, chào Thiếm. Cho ban mai đi chơi quà, làm khu vườn thêm mát mẻ. Góc táo cảm thấy hứng khởi, liền cất tiếng hát. Ta mang oằng những trái tươi ngon, một ngày mai chủ ta sẽ ra hái trái. Người sẽ sung sướng biết bao, người sẽ cười vui, lòng ta sẽ vô cùng hãnh nhiện. Thiêm gà bảo gà tơ, đó con thấy chưa, một cuộc sống như góc táo làm tròn bổn phận kết trái của mình để đem lại niềm vui cho chủ, như thế có phải là hạnh phúc không? Gà Tơ ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói: "Mẹ nói đúng, tóc táo quả là hạnh phúc." Qua khỏi sân xi si măng, mẹ con thím gà bước xuống sân cỏ xanh mướt, những ngọn cỏ vươn lên trong nắng mai reo hát trước gió, tiếng cười rộn rã thật vui. Một ngọn cỏ dưới chân mẹ con thím gà nói nay mẹ con thím gà, nhớ bước nhẹ nhẹ lên mình chúng tôi đấy nhé Mấy ngày nắng vừa qua làm cho một số chúng tôi bệnh hoạn còn chưa bình phục đấy Gà tơ đáp lời ngọn cỏ Mẹ con tôi sẽ thật nhẹ nhàng, các bạn đừng lo Ngọn cỏ cười Nói thế chứ, có quan trọng đâu Sự hợp quần của loài cỏ chúng tôi là một sức mạnh vô địch rồi. Gà tơ thấy không, bất cứ nơi nào có đất, có ánh mặt trời, là có mặt chúng tôi. Nói rồi, ngọn cỏ cất tiếng reo vui cùng các bạn, xem ra nó thật thanh thản, vui tươi. Thiếm gà nói, con nên ghi nhớ thêm một điều, cuộc sống vô tư cũng là một cuộc sống hạnh phúc trang hòa nữa con thấy sao thua mẹ rất đúng ông lù lù ngồi nơi căn nhà gỗ dưới góc nhãn đang kể chuyện cổ tích cho anh em mi anh, mi em nghe cạnh đó là một chú bé bồ câu xinh xắn cũng đang say mê chú ý thiếm gà dẫn gà tơ tránh ra xa ta không nên làm cho câu chuyện bị kể gian dở vừa mất hứng thú cho người nghe mà cũng làm cho người kể khó chịu Gà tơ nói: Ông lưu lưu quả là một kho cổ tích. Nhưng nếu không có ai để ông kể chuyện cho nghe thì còn thấy sao? Thưa mẹ nếu thấy thì thật đáng buồn. Như vậy được ngồi kể chuyện cổ tích như ông lưu lưu còn có thấy sung sướng không? Thưa mẹ quả là sung sướng. Đó là hạnh phúc. Dưới gốc xoài. Gà út và gà ngũ sắc đang luyện võ dưới sự trông chừng của gà ô. Thấy mẹ đi tới, cả ba cùng quay lại chào. Chim gà nói: Các con cứ luyện tập đi, mặt ta. Anh em gà ô xin phép mẹ rồi tiếp tục luyện võ. Gà út phạm một lỗi lầm liền bị gà ô cảnh cáo. Gà út xin anh chỉ nhẫn thêm. Gà ô không nề hà, vạch rõ từng điểm cho em hiểu. Kiếm gà nói với gà tơ Chăm lo luyện tập Trên dưới hòa thuận Nhường nhịn Nghe lời chỉ bảo nhau Đó cũng là hạnh phúc Đám bông 10 giờ đang đợi nắng lên cao Chút nữa sẽ nở rộ Gà tơ hỏi Tại sao các bạn không thử nở sớm một chút có nào Bông 10 giờ đáp Làm sao được Luật tạo hóa đã định sẵn Bọn này chỉ nở khi nào nắng đã lên cao Mà tại sao bạn lại hỏi bọn này như thế? Nở sớm để làm gì? Xin lỗi các bạn vậy nhé. Ồ, lỗi phải gì? Mà kìa, nắng đã lên cao rồi, đã đến lúc bọn này nở rộ rồi đấy. Những bông 10 giờ đỏ rực, hay hồng dịu, thi nhau nở khắp vườn, chúng nắm tay nhau mở một vũ khúc tuyệt diệu. Thiếm gà dẫn gà tơ đi nơi khác, Sau khi một cây bông 10 giờ có nhã ý Tặng gà tơ một đóa hoa đẹp nhất Gà tơ nói với mẹ Sống theo lẽ tự nhiên của trời đất Đó cũng là hạnh phúc phải không mẹ Chính thế Vừa đá thím gà vừa ngước lên không Gà tơ nhìn theo mẹ Năm con bồ câu đang tung cánh bay lượng trên đó Chúng đảo những vòng bay thật đẹp và nhẹ nhàng Nhưng nếu nhìn kỹ người ta sẽ thấy trong năm con chỉ một con là vững đôi cánh, bốn con kia chưa thể điêu luyện bằng. Thiếm gà giải thích cho gà tơ rõ, đó là một cuộc tập luyện của bốn đứa bồ câu mới lớn với bồ câu lớn tuổi. Còn thấy không, cả bọn say mê thao giọt nhưng không hề để ý đến mọi việc chung quanh. Lúc ấy có lẽ tập giọt đã mệt, năm con bồ câu rủ nhau đáp xuống ngọn vú sữa nghỉ ngơi trò chuyện. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười vang. Gà tơ buộc miệng, mệt nhọc là thế mà chúng vẫn vui cười được. Đó là vì trong lòng chúng thấy sung sướng, ai mà không vậy, say mê với công việc hàng ngày và làm cho trọn vẹn thì dù có mệt nhọc đến đâu, trong tâm hồn cũng thấy tràn trề hạnh phúc. Gà tơ nói lời mẹ. Chim gà nhìn con rồi cả hai cùng mỉm cười chú gà trống và mấy đứa gà mái con từ xa đi tới mấy đứa con bám quanh cha cười đùa vui vẻ chồng thấy mẹ chúng ào đến cả bên thím gà bỏ mặt chú gà đứng trơ trọi một mình đám gà mái con tiếu tích mẹ mẹ mẹ đi dạo mà không cho chúng con theo với mẹ thiên vị rồi đấy nhé mẹ cho mỗi mình gà tô theo thím gà bảo các con mẹ đâu có thiên vị Các con trách oan mẹ rồi. Mẹ đi với gà tơ là để thực hiện một lời giải thích đấy chứ. Chú gà hỏi, lời giải thích về vấn đề gì vậy? Gà tơ đáp, Thưa cha, mẹ đang giải thích cho con hiểu thế nào là hạnh phúc. Chắc con đã hiểu rõ. Thưa cha, con đã hiểu phần nào. Tiện đây con xin thỉnh cha thêm một lời giải thích. Rất sẵn sàng. Này nhé, Lúc nãy con thấy chứ gì? Cha và các chị em con vừa đi dạo vừa chuyện trò vui vẻ, đó là hạnh phúc. Con xin cảm ơn cha." Thiếm gà nói. "Thôi bây giờ chúng mình chia tay nhau được rồi chứ? Cha con ông cứ tiếp tục chuyến đi, mẹ con tôi cũng thế nhé." Chú gà ngọu đầu nói. "Vâng, thì tôi xin nghe theo lời bà." đám gà mái con vỗ tay reo vui. Gà tơ nhìn cha mẹ Nó nghĩ thầm trong đầu Đây cũng là một niềm hạnh phúc Có tiếng meo meo quen thuộc của cô Miu Miu Gà tơ nhìn về phía sân xi măng Và thấy nơi đó Cậu chủ nhỏ đang rải thóc Đám bồ câu gọi nhau ơi ới Vỗ cánh bay xuống sân ăn Cô Miu Miu ngồi dưới chân cậu chủ lặng lẽ nhìn Thím gà nói Cô Miu Miu tuy có nhiều tính xấu Nhưng cô rất thân thiện với chủ Và cô cũng là kẻ biết nghe lời phải Một đời sống thân thiện An phận Cũng có thể gọi là hạnh phúc rồi Ông chủ ra sân từ bao giờ Cậu chủ nhỏ nắm tay cha Khoe đàn bồ câu Cha xem đàn bồ câu của con Có ước đến cả 8-90 con rồi đấy Bác làm vườn đứng hàng ngõ đi Cười góp tiếng Cậu mà nuôi bồ câu thì còn ai hơn được Bà chủ và chị bếp nơi hàng hiên cũng mỉm cười trước câu nói nịnh chủ của bác làm vườn Cậu chủ nhỏ thích chí tung thêm mấy nắm thóc xuống sân Gà tơ nói với mẹ Gia đình ông chủ thật hạnh phúc Thiếm gà đến sát bên con thì thầm vào tai đứa con gái Mẹ con ta nữa con quên rồi sao Chúng ta cũng hạnh phúc vô cùng đấy chứ Phải không con con gái yêu của mẹ. Garter lim dim đôi mắt, nó cảm thấy như có một niềm vui lạ lan nhẹ vào hồn. Nó nói với mẹ: "Mẹ ơi, con vừa nghĩ được điều này. Mẹ ơi, có phải hạnh phúc đích thực chỉ có được do sự bằng lòng với những gì mình có, phải không mẹ?" Hiếm gà nhìn con và đáp thật âu yếm: "Con yêu của mẹ, con nói đúng lắm. Hạnh phúc trong lòng ta."